Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net tiếp tục công việc trong tay, nói Loại thời tiết như thế này, coi như dù có mở ra hết mức Cũng không có cách nào ở trong gió lớn hạ xuống an toàn Coi như ở trong không trung có vận khí tốt, em rơi xuống chỗ nào? Trong biển, anh nhớ là... Anh ngẳng đầu nhìn ngắm cô một cái Em hoàn toàn không biết bơi, đúng không? Em... Cô ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt, phô trương nói Em có mặc áo cứu sinh nha Với bậu trời quỷ quái sám xịt này, người vừa rơi xuống biển cũng sẽ bị sóng lớn cuốn vào trong biển, chứ đừng nói em đeo có một mạng dù rơi xuống. Anh đứng dậy, đi tới một bên buộc chặt bốn góc mặt dù vững vàng vào cây mấy cây khô, vừa nói. Anh cho là vội vã hạ cánh lên bờ tỷ lệ sống sót cao hơn so với cầm dù nhảy vào trong biển, cho nên anh chọn hạ cánh trên bờ. Cô nghe thấy nhất thời á khẩu, chỉ có thể chằm chằm nhìn anh còn vấn đề gì nữa không mặc dù không can tâm nhưng cô chỉ có thể ngập ngừng nói không có anh vừa trói sợi dây vừa nhìn cô nói nếu bây giờ anh đang dựng lều em lại rảnh rỗi không có việc gì để làm có thể hay không nhấc đôi chân quý giá của em đi tới bên cạnh xác máy bay nhặt mấy cái đồ đạc còn sót lại đây đưa đến đây được không cái này cổ bĩu môi gật đầu xoay người Suốt cuộc lần này rất nghe lời là làm theo Chờ A Phương đi trở về Anh đã thần kỳ dùng mặt dù để nhảy Làm ra một cái lèo đơn giản Nhưng vô cùng kiên cố Trong nháy mắt đó Cô vô cùng xác định Anh và đầu của cô xác thực có một sự khác biệt rất lớn Đáng ghét Cô âm thầm lau bầu Nhưng vẫn không thể không bội phục thành tựu của anh Thật là đáng ghét mà Được rồi Xem xem bây giờ chúng ta có cái gì Bởi vì nơi này cao hơn so với các nơi xung quanh, vì vậy mặt đất coi như khô ráo hơn, anh dùng mặt dù còn thừa, lại trải lên trên mặt đất, ngồi lên trên mặc dù không có chút thoải mái, chung khuy so với ngồi lên đất ẩm ướt vẫn tốt hơn lắm rồi. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, chỉ là gió thổi đã nhỏ hơn, à Phường vừa mang một túi đeo lưng, một cái dương hành lý màu đen, dương hành lý là của anh, cái của cô đã bị đốt rụi, chỉ là túi đeo lưng là của cô. Cổ một cái, một cái móc ra từng vật dụng gì đó trong ba lô, bảy trên mặt đất. Anh cũng mở hành lý của anh, cầm một cái áo sơ mi muốn cu thay. Đợi cu thay xong quay lại, lại kinh ngạc nhìn thấy trong tay anh đang cầm một chiếc điện thoại di động. Này, ông trời ơi, mau nhấn, mau nhấn, nhấn 119, gọi điện thoại nhờ cứu trợ, mọi người đến giải cứu chúng ta. Cổ kích động quỷ trước người anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hừng phấn vì có cơ hội được giải cứu. Gọi đi, không được. Anh đưa di động cho cô xem, chỉ thấy phía trên hiện lên không nhận được sóng điện thoại. Điện pháp dùng điện thoại để truyền tin khẩn cấp cũng trở nên vô dụng. Đầu cô rột xuống. biện pháp dùng điện thoại để truyền tin khẩn cấp cũng trở nên vô dụng. Đầu cô rụt xuống, hai vai xui xụp, bộ sáng này ngày tận thế đang đến. Buồn bã vô lực lầm bẩm nói. Đúng rồi, quỷ quái này làm sao có thể thu được sóng. Thấy đôi mắt cô ướt át đẫm lẹ, anh xoa xoa tóc cô an nổi. Yên tâm, chúng ta không đến đúng hẹn, bọn họ sẽ phái người ra ngoài cứu hộ. Em đi ngủ đi, ngày mai tình hình sẽ khá lên thôi. Mới là lạ, anh mới vừa nói như vậy. Quả, cô ngủ dậy, bọn họ liền rơi máy bay. À phường buồn bã nghĩ, lại không dám nói ra lời, chỉ lặng lẽ nằm xuống. Anh đắp áo khoác lên người cô, không lâu sau, anh cũng nằm xuống cạnh cô. bên ngoài mưa tí tách rơi xuống mặt đất, âm thanh sóng biển như gần ngay trước mắt. Sau đó, mặc dù rất nhỏ, ở trong gió rít sóng gầm, anh vẫn nghe được tiếng nức nở của cô. Anh xoay người cổ lại, kéo vào trong ngực. Á Kiệt, em thật sợ. Cô nghẹn ngào nói. <cười> anh biết rồi. Anh nhẹ giọng đáp lại, vừa dùng tay vừa dùng tay ma sát lên cánh tay và lưng lạnh như băng của cô, vừa lấy khăn giấy trong túi trước mặt ra lau nước mắt cho cô. Trước kia lần đầu anh lái máy bay cũng rất sợ. Chỉ là cái loại bay lên trời thật kích thích Và khẩn trương rất nhanh đã thay thế nỗi sợ hãi Cô ngừng đầu lên nhìn anh Bởi vì bốn phía quá mờ tối Cô chỉ là mờ nhìn thấy hình dáng khuôn mặt anh Anh học lái máy bay khi nào thế? Lúc đi du học ở Mỹ Anh cầm tay cô để vào trong ngực vừa tán gẫu nói Bởi vì quá nhầm chán Không có việc gì làm Em cho là khi đó anh đang khẩn trương sáng lập công ty mạng Vào ngày nghỉ Anh bổ sung cái gì là vào ngày nghỉ vừa sáng lập công ty vừa học lái máy bay cô chúa chat nói hở dù sao cô chính là kẻ ngốc á mặc dù là quản lý công ty hay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net